Ngoài phong ấn hỏa là mừng sức mạnh của phụ thân nàng, bốn phong ấn còn lại đều dựa vào sức mạnh của đất trời ma giới. Giọng nói bình thẳng của hắn vô tình gợi ra những hồi ức được coi là ngọt ngào trong lòng thẩm liên. Trăng trên núi ngoài khư thiên uyên và nước trong hồ, lúc đó bọn họ một người lòng nhiều kiên dè, một người lại mang sắc ý. Nhưng bất kể lúc đó trong lòng bọn họ ẩn giấu điều gì, bây giờ thẩm liên nhớ lại chỉ thấy lúc đó,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 mây là bốn phong ấn bên ngoài khư thiên uyên đều có thể dễ dàng di chuyển. Ta sẽ mang chúng đến thiên ngoài thiên, gắn liền với thiên ngoài thiên. Vừa hay có thể mượn lực của thiên ngoài thiên nhốt yêu thú lại. Đến cuối cùng, khi ta hủy khư thiên uyên, có thể hủy luôn thiên ngoài thiên. Từ nay cửu trùng thiên không còn hậu hoạn, nhất cử lưỡng tiên. Lúc đó, hành chỉ thần quân ra phong thư Thiên ngoài thiên và khư thiên uyên cũng biến mất, không tổn hại đến thiên ma lưỡng giới. Hắn đã vạch kế hoạch rõ ràng như thế. Thật ra chàng có thể làm những chuyện này ở bên ngoài khư thiên uyên. Chàng hà tất hành chỉ cười nhạt, với thương khiến sắc mặt hắn hơi tái, nhưng trong mắt lại là sự ấm áp chưa bao giờ xuất hiện. Bởi vì ta đã không thể nào tưởng tượng được, thế giới không còn thẩm liên nữa. Đồng quy cùng nàng e là kết cuộc nhân từ nhất mà ta có thể nghĩ đến.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 Giống như kiếp chàng biến thành người vị Mãi mãi ở bên cạnh giang Hành chỉ thở dài Một tay ôm lấy eo thẩm đi Một tay ấn vào ghế nàng Khiến cái hôn này càng trở nên sâu thêm Trong chốc lát dừng lại hít thở Hắn thở dài Lúc đó rõ ràng là mỗi giờ mỗi khắc Nàng đều muốn chạy ma Rời môi nhau Hành chỉ tựa vào trắng thẩm đi nhẹ giọng nói Nơi đây sao hơi tối Đừng sợ Chờ ta xử lý xong bốn phong ứng kia Rồi sẽ quay lại với nàng Ừ Lúc hành chị ra khỏi Khư Thiên Uyên Thiên giới đã phải thiên binh đến bên ngoài Thấy thần binh sư này cao cao tại thượng Máu tươi ướt đẫm nửa người Chúng nhân điều cả kinh Có tướng quân bước lên hỏi thăm tình hình hành chỉ Hành trị xuôi tay nói Chút nữa ta sẽ rời khỏi đây một lúc Có khi thần được sẽ yếu đi Kết giới tạm thời bên ngoài Khư Thiên Uyên này E là phải phiền các vị chống đỡ một lúc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 Hắn nghiến răng, nói như đang dậy dùa. Ta không tính. Trong thanh âm khàn khàn có vài phần yếu đuối. Nàng nói, nàng đã ăn tiên đan, bất lão bất tử, nàng sẽ sống mãi. Cho dù là thần minh cũng có ngày quy thiên, huống gì là lưu vũ. Thẩm một nguyệt, nhìn người sau lưng, mấy vị tướng quân hiểu ý tất cả đều lui. Ngàn năm trước, sau khi ngươi bị phong trong khư thiên uyên,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 Thì ở đây chính là bích thương vương phủ Ali ở Người có thể vào trong xem thử Bên trong chắc vẫn còn sót lại khí tức của nó Chắc người có thể cảm giác được rốt cuộc nó là ai Phụng Lai nhìn tấm bảng Sau đó bước vào trong vương phủ Dục nhà ở cửa nhìn thấy hắn Đang do dự là có nên cản lại không Nhưng lại nghe một giọng nói Để hắn vào đi Dục Nha ngẩn người Không biết nữ nhân áo đen đang lên tiếng là ai Chỉ gãy gãy đầu nói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 Ta trồn Lưu Vũ ở trước khư Thiên Uyên. Ai lây giờ đây cũng ở trong khư Thiên Uyên. Hai mẹ con họ cũng coi như được ở bên nhau. Phùng Lai cục mắt. Lưu Vũ yêu con không? còn yêu hơn cả mạng sống của mũi ấy. Phùng Lai nhắm mắt, không nói thêm đời nào. Chỉ hóa thành một luồng sáng, rồi cõi đô thành như lúc đến. Thẩm mộc nguyệt, lặng lẽ nhìn lên trời. Ta dùng cách như vậy, Để đổi lấy mặn của Ali, muội có trách ta không? Nếu mụi trách ta, cũng không sao. Gió nhẹ thổi qua, giống như tiếng ai đang thở dài bất lực.